Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 848-849 Trở Lại Nhân Giới Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Theo ký ức yêu lang Lâm Hiên phát hiện vài chỗ khác thường mà trên Địa đồ của tên hóa hình kỳ yêu tục kia Cũng không hề nhắc tới Lâm Hiên quyết định tìm hiểu một phen Trước tiên hắn đã đến một khu rừng rầm Và một cái hồ nước Nhưng ngoài Một số manh mối về cổ tu sĩ Thì ở đây cũng không có gì khác lạ Hiện tại Lâm Hiên đang đứng thở dài Trước một địa điểm khả nghi khác Là một ngọn tiểu sơn Theo ký ức của yêu lang Thì khi nó truy sát một Con ngân giáp thử cấp một tới đây Thì con yêu thú kia không biết dùng Thần thông gì có thể trốn vào một hang đồng dưới sâu Mà với thần Thông của yêu Lang thì không thể nào vào được trong đó ngoài ra còn hai chỗ nữa chỉ cách đồng phủ của Bích nhãn lão tổ hơn 10 dặm đương nhiên là nên tìm ở đây trước hắn hít sâu một hơi thả thần thức ra tìm kiếm trong 100 dặm chỉ có một số yêu tổ cấp thấp xong vẫn chưa quên bài học lần trước nên Lâm Hiên cũng không dám qua loa đem thần thức cẩn thận tìm kiếm vài lượt Qua một lúc Lâm Hiên mở mắt, vươn tay vỗ lên túi chứ vật một cây lập, tức mấy cây trận phù bay ra lơ lượng trước người. Lâm Hiên điểm ngón tay bắn một đảo pháp quyết vào một cây trận kỳ lục, sắc, lập tức nó hóa thành một đảo tia sáng lăng lệ bắn xa xa hơn trăm. Trượng rồi chui vào lòng đất, tiếp đó hắn liên tiếp bố trí các cây trận kỳ xung quanh rồi đánh ra. Một đảo pháp quyết lên trận bàn. Lập tức trên không trung có vô số xương mù hiện ra bao phủ một diện. Tích chừng hơn 10 giảm. Cảnh vật trong này đột nhiên trở nên vặn vẹo. Bất kể là thanh âm hay là linh lực đều hoàn toàn bị ngăn cách với bên. Ngoài, đây là một cấm chế huyến thuật. Lâm Hiên quay đầu nhìn xung quanh một lát trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tay trái hắn khẽ nâng bắn ra những đảo kiếm khí từ ốm tay áo đón gió. Biến dài đến bầy tám trường. Thần niệm Lâm Hiên khẽ đồng các đảo kiếm. Khí lập tức như tê triều dâng bắn thẳng về phía ngọn núi. Lập tức đất. Đá bắn tung tóe. Chỉ trong chút lát cả ngọn núi đã bị Lâm Hiên san. Thành bình địa. Nhưng phía dưới cũng không có gì. Trên mặt Lâm Hiên lộ một tia trầm. Ngâm rồi đột nhiên tế ra một tấm phù triện màu vàng đất. Tấm phù không. Gió mà tự cháy hóa thành một tầng sáng màu vàng nhạt bảo phù cả người. Lâm Hiên lại. Sau đó hắn đi đến vị trí của ngọn núi thân hình từ từ chìm vào lòng. Đất. Đối với thổ pháp thuật thì Lâm Hiên không tinh thông nên phải. Mượn uy lực của độn thổ phù. Phía dưới tối như mực lâm hiên chủ yếu là dựa vào thần thức để tìm, kiếm. Sâu xuống hai ba trăm trượng đột nhiên hắn bị một tầng đá cứng. Rắn có chứa thiết tinh. Nếu không phải là có tu vi ngưng đan kỳ thì... Đừng hòng phá được. Mí mắt lâm hiên nhèo lại tế ra thanh hỏa kiếm. Những tiếng ầm ầm. Chuyện đến tay. Tảng đá kia lập tức giống như một miếng đậu hố bị chém. Thành bốn năm mảnh. Phía trước đột nhiên có ánh sáng rìu dịu Lâm Hiên nhích khóe miệng. Cười lập tức đổn quang bay về phía trước. Một cây hang lớn hiện ra. Trước mắt quang hoa thu liếm Lâm Hiên hạ xuống bắt đầu đưa mắt đánh. Giá xung quanh. Cây hang này khá rộng hình quả trứng. Trên vách đá bốn phía được hàm. Những viên giả minh châu lớn bằng nắm tay đang phát ra ánh sáng dịu dịu Vừa nãy, lúc này ánh mắt Lâm Hiên đang bị thu hút vào giữa hang, nơi đó có một. Chuyện tống trận hình dáng cổ xưa, chung quanh còn có năm bức tượng. Người điêu khắc bằng ngọc thạch kích cỡ như người thật. Bốn nam một nữ tướng mạo đều vô cùng sống đồng như là tác phẩm trên. Thượng giới vậy. Thiếu ra chẳng lẽ đây chính là ngũ đại tu yêu giả. Thanh âm của. Nguyệt Nhi vang lên trong đầu hắn. Chắc là vậy. Vị nữ tử bên trái. Đúng là huyền phượng tiên tử. Trong ký ức của thiên tú chân nhân cũng Có lưu lại giống ngọc tượng này đến 7 tám phần. Lâm Hiên chậm chậm. Nói quan sát thiếu nữ bên trái. Chỉ thấy nàng có sung mạo tú lệ vô. Cùng. Lâm Hiên trong lòng vừa động trong phượng vũ Cửu thiên quyết cũng có. Miêu tả không dám chậm trễ hắn đi tới trước năm pho tượng vái một vái. Rồi mới đi đến chuyện tống trận. Nơi này bí ẩn như vậy. Hàng trăm vạn năm qua không hề có người lui tới. Tất nhiên là được bảo toàn hoàn hảo. Mà với uy lực phá toái hư không. Thì cũng nghĩ được trận pháp này thâm ào tới mức nào. Lâm Hiên xem. Xét trận này một hồi cũng không hiểu được gì. Lâm Hiên tìm trận pháp thấy có một cái hút to cớ quả trứng gà. Không. Cần phải nói cũng biết là phải đưa tinh thạch vào đó. Lâm Hiên lấy ra. Một cái hộp mở nắp lấy ra một khối hát thạch lớn bằng quả trứng chim. Một luồng ma khí đáng sợ lập tức tản ra. Ma thạch này thật sự có công. Năng giống như cực phẩm tinh thạch như lời đại công chúa tuyết hồ tục. Nói sao? Có thể khởi động truyền tống trận. Về điểm này Lâm Hiên cũng không chắc. Tại thời điểm luyện trí thiên trần đan hắn đã dùng viện cực phẩm tinh. Thạch của độc giao vương. Trong yêu linh đảo mà muốn tìm một viên nữa. Thì đúng là mò kim đáy bể. Rơi vào đường cùng Lâm Hiên chỉ biết ôm ập. Hy vọng cuối cùng Sau khi để ma thạch vào lâm hiên nhắm hai mắt Hay Tay không ngừng múa may một cỗ yêu khí nồng đậm từ trong thân thể hắn Tràn ra Phía sau lưng hắn mờ ảng xuất hiện một con thải phương Chính Là thần thông trong phượng vũ cổ thiên quyết Chỉ nghe một tiếng phượng hót vang hai mắt pho tượng huyền phượng tiên Tử đột nhiên phóng ra một tia linh quang rồi vung tay lên Lâm Hiên Thấy vậy cũng không quá ngạc nhiên trong phượng vũ Cửu thiên quyết đắc Ghi lại sự tình này Tài liệu chế tác các pho tượng kia đều có thêm một loại nguyễn ngọc Quý hiếm nên chúng mới có thể cử động Ngũ đại yêu tu đều để lại một Tia phân hồn trong bức điêu khắc của mình Nên các bức tượng mới cảm Ứng được người truyền thừa y bát của họ Lúc này pho tượng huyện phượng tiên tử nhìn thoáng qua Lâm Hiên Dương. Đôi tay trắng mút như ngọc lên không ngừng huy vũ tửa như hồ điệp. Xuyên hoa liên tiếp đánh ra các đảo pháp quyết. Một tiếng ông chuyển đến tai khiến hô hấp của Lâm Hiên có chút sồn. Dập! Chuyện tống trận này thật sự có thể khởi động sao? Lâm Hiên bình khí ngưng tức chỉ thấy những phù văn khắc trên mặt đất. Nối tiếp sáng lên nhưng do được cung cấp bởi năng lượng của ma thạch Nên tỏa ra một ánh sáng vua áng khiến không gian trong sơn đồng có chút Tưởng dị Một lúc lâu sau Vài đảo điện quang màu đen từ trong truyền tống trận Xuất hiện xé sách hư không tạo ra những tiếng xin giít Không gian Trung quanh không ngừng vặn vẹo Biểu tình lâm hiên trở nên có chút cổ Quái Cái này so với miêu tả trong Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết thì không. Giống chẳng lẽ là do sử dụng ma thạch. Bất quá bây giờ hắn cũng đành làm liều. Không gian vặn vẹo càng lúc. Càng kịch liệt nhưng chỉ xuất hiện một vết nứt rất nhỏ không thể chui. Qua được. Lâm Hiên nhú mày vươn tay ra vỗ lên túi chứ vật tế ra một ngọn. Trường mâu hình dáng cổ xưa. Chính là pháp bảo có thân thông không. Gian kia. Lâm Hiên nắm chặt rồi điên cuồng truyền pháp lực vào bên trong. Mặt ngoài trường mâu nhanh chóng bị một tầng linh quang xanh đen bao phủ. Còn có thể thấy được một chút màu bạc mờ ảo lẫn vào trong đó. Nhìn qua. Vô cùng thần bí mà cổ xưa. Lâm Hiên dương ngọn trường mâu lên hung hăng chém xuống. Phản phất có âm thanh như xé vải truyền ra. Ngay sau đó một đảo. Nguyệt Nha Quang nhận ánh vào trong mắt chém vào không gian đang vặn. Vẹo kia. Lấy thực lực mình lâm hiên bây giờ tuyệt đối không thể phá toái hư. Không. Xong vùng không gian kia đã bị điện quang màu đen kia xé sách. Bảy phần. Hắn chỉ là mượn gió đốt thuyền mà thôi. Chỉ thấy hào quang chớp lòe liên tục. Một vùng không gian đã bị xé Rách Sau đó một cây khe có đường kính hơn một trường xuất hiện trong tầm Mắt nhưng bên trong tối mù khiến sắc mặt Lâm Hiên vừa mừng vừa lo rồi Lại biến thành vẻ ngưng trọng Thiếu ra, ngươi muốn đi vào trong đó sao? Nguyệt Nhi có chút kinh Sợ nói Chẳng lẽ còn ở lại chỗ này Vất vả lắm mới có khe hở không gian này Dù mạo hiểm ta cũng vào Biểu Tình Lâm Hiên lạnh nhạt nói một câu rồi Tế ra cửa thiên linh thuẫn hóa thành một tầng sáng hai màu hồng lam Trước người hắn Tiếp đó Lâm Hiên xuất ra kim long giáp thuẫn rồi Hóa thành một đảo kinh hồng bay vào trong đó Đây không phải là lần đầu Lâm Hiên vào khe hở không gian Nhưng so với Lúc trước thì nguy hiểm hơn nhiều Ngắm lại mà thấy cũng sợ, nếu không phải là hắn đã tiến dai nguyên. Anh Trung Kỳ cộng thêm vận khí không tệ thì chỉ sợ đã sớm chết trong không gian này hoặc là bị truyền tống đến không gian loạn lưu rồi. Lâm Hiên thở vào một hơi phóng mắt giói ra bốn phía. Lúc này hắn đang ở trong một sơn cốc nhỏ, tay chân tê giải cơ hồ không thể đồng đẩy mà. Pháp lực gần như đã cạn kiệt. Thiếu già, ngươi không sao chứ. Bạch Quang lói lên một vị thiếu nữ Mỹ lệ liền hiện ra trước mặt. Có, Lâm Hiên che chở, nha đầu kia cũng không chịu uy áp gì thần thái vấn. Rất tốt, không cần lo lắng. Chẳng qua ta chỉ cạn kiệt pháp lực thôi. Chỉ cần, nghỉ ngơi một lúc là có thể khôi phục. Lâm Hiên nói xong liền tay vỗ lên túi chứ vật, đem hai khối tinh thạch. Và một bình ngọc lập tức bay ra. Đem nắp bình mở ra lâm hiên ngửa đầu nuốt đan dựa vào. Sau đó hai tay. Nắm hai viên tinh thạch bắt đầu khoanh chân ngồi đả tỏa. Còn Nguyệt. Nhi tất nhiên là đứng hộ pháp một bên. Thời gian dần trôi khi Thái Dương đắc hạ sơn mà lâm hiên vẫn không hề. Nhúc nhích. Lần này hao tổn pháp lực quá nhiều ba ngày trôi qua lâm. Hiên đứng lên sửa lại trang phục, thần thái sáng láng nguyệt nhi. Thật là khổ cực cho nàng. Thiếu ra, hai ta còn nói điều này làm. Chi? Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười như hoa. Lâm Hiên khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt thả thần thức ra xem xét chung. Quanh! Hiện tại cũng chẳng biết hắn bị đưa tới chỗ nào. Bất quá khác với hai lần tha hương lần trước, hiện tại Lâm Hiên đã... Tiến dai tới Nguyên Anh Trung Kỳ, có câu tài cao thì lá gan cũng lớn. Với thần thông hiện giờ hắn trừ phi gặp phải ly hợp kỳ lão quái vật. Còn không cũng chẳng phải sợ. Đem thần thức phát ra cực hạn, ở cách 200 dặm hắn cảm ứng có khí. Tức của một lượng lớn sinh linh, hẳn là có một lượng lớn phàm nhân. Sống ở đó... Lâm Hiên thu hồi thần thức rồi hóa thành một đảo kinh hồng màu xanh. Phóng đi. Với tu vi hiện tại của Lâm Hiên khoảng cách 200 giảm chỉ trong. Chớp mắt. Rất nhanh một tòa thành nhỏ đã hiện lên trong tầm mắt hắn. Thành này có chừng hai ba vạn người so với mấy tòa đại thành. Trong thất tinh đảo Vân Hải thì thực sự không đáng nhắc tới. Nhưng kiến trúc được dựng lên rất ngăn nắp. Xem ra khá phồn vinh. Cách thành 20 dặm hắn đáp xuống tránh kinh hãi thế tục sau đó. Chầm rãi tiến vào. Quan đảo trong thành khá rộng đủ để cho ba bốn cỗ. Mã xa sóng hàng. Dọc đường cót không thấy không ít thương nhân nhưng. Hắn vẫn đùng đỉnh đi xem xét một hồi. Chừng nửa canh giờ một quán trà. Nhỏ đã hiện ra trước mắt bày chừng hơn 10 cây bàn ở ven đường. Lúc này đang là giữa mùa hạ người nghỉ chân cũng khá nhiều. Lâm hiên thân là tu tiên giả đương nhiên chút phi hành vừa rồi không. Thể gây mệt mỏi nào. Hơi lưỡng lự một chút hắn vẫn vé vào trong gọi. Một bình trà xanh thêm mấy đĩa đồ ăn chậm rãi thưởng thức. Liên tiếp chìm trong tinh phong huyết vũ tính kế đấu đá với người. Lúc này tâm trí Lâm Hiên cũng có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút Trà thô nước lậu đồ ăn cũng không tính là cao lương mỹ vị gì nhưng Lâm Hiên cảm thấy rất ngon Hắn đang thưởng thức được chừng một khắc thời gian thì đột nhiên tiếng Ngựa hí lên không dứt Phía trước là một thương đội quy mô rất lớn có đến mấy trăm con ngựa Mỗi chiếc xe đều được làm từ những gỗ lim tốt nhất Tiếng náo động không ngừng chuyển đến cả thương đội đã dừng trước quán trà không phú thì cũng quý xem ra là một đại thương nhân đối với một tu tiên giả như Lâm Hiên đừng nói là thương nhân mà cho dù là vương hầu khanh tướng hắn cũng chẳng để vào mắt có điều quan sát một chút Lâm Hiên lại a lên một tiếng trong mắt lộ vẻ kinh ngạc thiếu ra có tu tiên giả. Cô Vi Nguyệt Nhi cũng không kém cũng đắt. Cảm ứng được. Chỉ là Linh Động Kỳ Thái Điểu nhưng sao lại đi chung với đám phàm. Nhân thế tục điều này có kỳ quái a Lâm Hiên sờ sờ cầm có chút suy. Tư mở miệng. Bất quá Lâm Hiên cũng chẳng có tâm tư mà tìm hiểu tiếp tục thưởng thức. Trà. Chỉ thấy từ trên chiếc mã xa hoa lệ nhất đi xuống hai người. Một. Lão giả dâu tóc bạc phơ khoảng thất tuần và thêm một thiếu nữ không. Quá hai mươi dung mạo rất xinh đẹp. Ra ra, người cẩn thận một chút. Nữ tử kia đỡ lão nhân kia xuống. Ánh mắt lâm hiên rừng trên người. Nàng, không ngờ nàng lại là tu tiên giả linh động kỳ kia. Xem ra hắn. Đa quá đa tâm à là tiểu tôn nữ của chủ nhân thương đổi khó trách lại. Đi cùng đám phàm nhân này Chỉ thấy quản gia chừng ngoài tam tuần chạy tới Những bàn khác đều đã Đầy người Chỉ có bàn của Lâm Hiên là chỉ có mình hắn Hơn nữa vị trí Cũng không tệ Vị khách nhân này Lão ra chúng ta muốn ngồi cây bàn này cháu ngân Lượng này coi như là bồi thưởng Mấy ngươi cầm lấy Quản gia có chút Khách khí lấy ra một thỏi đại nguyên bảo đặt trước mặt Lâm Hiên. Hắn ra tay hào phóng như vậy nhưng Lâm Hiên vẫn ngồi yên coi như không thấy. Quản ra thấy vậy vẻ mặt nhất thời trầm xuống. Đang muốn nói thì. Nữ tu tiên giả kia đã đỡ lão nhân tới. Lâm Hiên không muốn phiền phức nên đã thu liếm khí tức. Thiếu nữ tất. nhiên là không thể nào nhìn được tu vi của hắn. Nhưng lão giả kia vừa, nhìn thấy lâm hiên thì biến sắc, cả người run dậy lên từng chập.